Chương 3. Điệp vụ Hoa Sen Nét đặc thù của nghề điệp báo là mọi sự được sắp xếp. Bất cứ cái gì cũng nằm trong kế hoạch với đầy đủ chi tiết. Không kẽ hở nào dành cho cảm hứng cá nhân Ngày giờ phải đúng đã đành Nhiều khi đúng cả phút Và dây Ngủ ở đâu Ăn ở đâu Gọi những món nào Cho bồi bao nhiêu tiền Đó là những địa luật phải được điệp viên tuân theo răm rắp Chưa hết Thậm chí đời sống tình cảm trăm phần trăm riêng tư của điệp viên Còn bị mổ xẻ tên hên Yêu ai Yêu ra sao Và yêu những lúc nào Nghĩa là Nhất ẩm, nhất trác dai đều do tiền địch Tiền địch ở đây là ông Tổng Giám Đốc nghề điệp báo cũng còn một nét đặc thù khác Đó là sự tình cờ Sự tình cờ không ai ngờ tới Sự tình cờ đôi khi còn ngon lành hơn cả sự sắp xếp Và do sự tình cờ mà Văn Bình đặt chân xuống Kathmandu Sau khi Đại tá Sanku vừa chết Mở đầu cho cuộc đụng độ ác liệt giữa các cơ quan điệp báo quốc tế Suốt bốn tháng liên tiếp, Văn Bình lao vào công tác hiểm nghèo, cận kề từ thần, từ bên này qua bên kia bức màn sắt. Chàng mang về cho ông Hoàng một số tiền khổng lồ, đủ để trang trải trong một năm những phí khoản quá nặng nề của quần máy lấy tin và hành động. Tạm thời, cái cảnh chạy gạo từng bữa không còn nữa. Văn Bình được quyền nghỉ xả hơi một thời gian. Chàng vù một mặt đi Âu Châu. Tình cờ. Vâng, đây là sự tình cờ thật sự. Chàng kết bạn với một cô gái đẹp như tượng thần vệ nữ tại London Chồng nàng là một nhà khoa học kiêm tỷ phú nổi tiếng Đang tuyển mộ một số cộng sự viên có khả năng để tham dự phái đoàn khám phá người tuyết Trên đỉnh Hy Mã Lập Sơn Để được tháp tùng với nàng Văn Bình gia nhập với tư cách thiệt xạ Phái đoàn được trang bị một loại súng trường kỳ lạ Tầm bắn chỉ xa từ 50 đến 100 m Đạn của nó là mũi tên dài 12 cm bằng thép cứng Gắn ở đầu là chất thuốc tê độc, cu Với tài bắt phát bắt trúng, Văn Bình đã làm cho phái đoàn Lắc mắt. Mỗi thí sinh được bắn 10 mũi, kẻ cừ khôi nhất chỉ trúng 5 vì hồng tâm chỉ lớn bằng đồng xu mà đặt xa 50 m Khi Văn Bình đến dự tranh thì mọi người đã lục tục ra về. Số thiệp xã cần thiết vừa được chọn xong. Ban giám khảo lắc đầu quầy quậy trước lời khiếu nạn của chàng kèm theo cái chép miệng. Rất tiếc, xin lỗi Nếu không có dài nhân cầu khẩn chàng bằng luồng nhẫn tuyến đắm đuối Thì chàng đã vứt bỏ tất cả Chàng bèn đề nghị một màn biểu diễn Ban giám khảo chưa kịp chấp thuận Chàng đã bắn luôn 5 phát không cần nhắm Thiên hạ reo ẩm xạ trường Cả năm phát đều chui lọt vào hồng tâm Chàng bắn tiếp 5 phát 5 mũi tên này cũng trúng đích Hồng tâm quá nhỏ vừa xoắn cho 10 mũi tên chen vai thích cắn với nhau Văn Bình bắn thêm 5 mũi, những mũi này thúc vào đuôi những mũi tên đã trung đích. Toàn xạ trường nín lặng rồi vỗ tay vang dội. Trổ tài xong, Văn Bình lính ra ngoài, lập tức chàng bị giữ lại và tuy chàng phản đối, người ta vẫn điền tên chàng vào danh sách phái đoàn. Thế là điệp viên dắt 28 nghiễm nhiên có trần trong phái đoàn, khoa học đi nệp Kể ra, sắc đẹp của giai nhân chỉ thúc đẩy mắt mẽ, chứ chưa hẳn là yếu tố quyết định. Văn Bình vốn có duyên thầm với người tuyết. Người tuyết là sơn nhân hoặc giả thú giống người cao khoảng 2m30 nặng 300-400kg vượt qua những mỏm núi cao như trò đùa Từ thỏa xưa, người tuyết đã xuất hiện ở vùng núi rừng hiểm trở châu Á. Tại Nepal được mang tên là Yeti. Ở nước siêu kim láng giềng là Rashi. Ở tây nam Trung Hoa là Migo. Ở Kashmir là Van Manat. Đầu thế kỷ thứ 19, Các nhà thám hiểm gặp người tuyết lần đầu trên vùng tuyết Huy Mã Lập Sơn. Qua đến thế chiến thứ nhất, các cuộc tìm kiếm người tuyết bắt đầu được tổ chức. Liên tiếp trong gần 50 năm, gần 10 phái đoàn khoa học chiến thức từ khắp nơi trên thế giới đổ xô tới Nepal với cao vọng, chọc thủng tấm màn bí mật về người tuyết. Có phái đoàn lưu lại 5 tháng trường trên đỉnh cao, nơi có dấu chân của người tuyết, và lần nào cũng vậy, thất bại, hoàn toàn thất bại. Ông Tổng Giám đốc Hoàng không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp, nhưng lại theo dõi sát nút những cuộc thám hiểm người tuyết. Lý do làm ông chiếu cố là sự hiện diện của Karebe, Soviet và quốc tế tình báo sở Trung Hoa. Một phái đoàn Soviet đông đảo do Karebe bí mật tài trợ và điều khiển, mang theo hơn 100 con chó sói được huấn luyện đặc biệt từ Tây Bá Lợi Á tới. Người và chó lắc lội trên sườn núi Hy Mã và đặt 200 cái bẫy ngầm, kết quả vẫn là một con số không to tướng. Tiếp nối, Caribe là một phái đoàn rất đông đảo không kém của Bắc Kinh. Họ vượt qua Tây Tạng, đến lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ nên không ai biết họ lưu lại bao lâu và họ thành công hay thất bại. Sự ngập miệng của Bắc Kinh khiến ông Hoàng sốt ruột. Ông biết rằng mục đích của Bắc Kinh không phải là khảo sát nhân chủng mà chính là khảo sát sức mạnh dị thường của người tuyết. Sức mạnh này sẽ làm đáo lột mọi sự hiện diện đang có về võ thuật trên thế giới. Nghe đâu người tuyết sống rất thọ, một vài trăm năm là chuyện bình thường. Bắt sống được người tuyết, đưa về nghiên cứu, khác nào nắm được chìa khóa mở cánh cửa trường sinh bất lão. Văn Bình có nhiều lý do để đi Nepal. Ông Hoàng thường dặn chàng, khi nào có thời giờ hãy đến đó. Thượng sách là hợp tác với các phái đoàn tìm kiếm người tuyết. Chàng không bỏ lỡ dịp may, vừa được tình yêu lại vừa thực hiện được ý định ông Hoàng Hằng e ấp. Lâu lắm, chàng xa tiểu lục đi ấn. Chàng nhớ người đẹp Hồng Nương, chàng nhớ Mệ Khương, chuyên viên 29 kiểu của tình đạo Kamasutra muôn thọ, nhà thợ săn khét tiếng trong những khu rừng, có con tây ngu kỳ lạ mà vương tôn công tử Nam Châu không thể không biết tới các đặc tính trợ tình. Phi cơ chở Văn Bình và phái đoàn thám hiểm từ Luân Đôn bay qua Kathmandu, hôm ấy, trường bay Gosa còn đón tiếp nhiều nhân vật quan trọng khác nữa từ Bắc Kinh, từ Mạc Tư Hoa và từ Ấn Độ tới. Thông hành của họ mang những chức nghiệp hiền lành như nhà văn, nhà nghiên cứu nhà buôn hoặc nhà du lịch. Kỳ thật, họ đều là dân trong làng như điệp viên giách 28. Phái đoàn thám hiểm cư ngụ trong khách sạn. Phái đoàn tìm kiếm người tuyết có khác. Ông trưởng đoàn, chồng già của giai nhân, mãi bận thăm viếng xã Giao. Văn Bình được giao cho trách nhiệm hướng dẫn giai nhân đi vãn cảnh trong thị trấn. Trời ơi, với hơn 3.000 ngôi đền, ngôi nào cũng đầy thi vị thì đi cả tháng không hết. Muốn hồ là một ngày ngắn ngủi, Văn Bình phóng xe ra ngoài ô, đến một cánh rừng mọc đầy phong lan dại nở hoa, nằm trên nền hoa êm ái, ngắm những ngọn núi cao phủ tuyết trùng điệp bao quanh thông lũng, đúng 55 ngọn. Bên cạnh lại có người đẹp, thì giá bị trời phạt giảm thọ vài ba năm, Văn Bình cũng chấp nhận ngay, không hề rụt rè. Trong lúc điệp viên dắt 28 say mê trong bầu khí truy hoan, thì ở khách sạn có người rầu thối ruột. Người này là giám đốc trú xứ CIA tại Tân Đề Tên ông ta là Adam. Lấy tên Adam, nghĩa là người đàn ông đầu tiên trên trái đất, ông ta lại phục sức áo quần dài thỏng, kín mít. Ông ta cũng không khoái ăn trái cấm. Đàn bà như Adam thời tiền sử xa xưa. Adam, trạc ngũ tuần, vẻ mặt khắc khổ, thân thể gầy gò, như bị vợ bỏ từ lâu. Trên thực tế, ông ta chưa có vợ. Cái miệng luôn luôn bế tỏa nhưng hệ đã nói là giọng sang sẵn, đúng với cốt cách của người điều khiển. Trú sứ CIA tại Tân Đề thuộc loại B, nghĩa là tọa lạc bên trong một quốc gia trung lập, không được chính quyền địa phương yểm trợ, gián tiếp hoặc nhắm mắt bỏ qua. Trú sứ loại B thường được đặt bên ngoài tòa đoại sứ, tróa hình, làm cơ sở công kỹ nghệ tư nhân, hầu như hoạt động biệt lập và chỉ liên lạc thẳng với Trung ương Hoa Thực Đốn. Trú sứ do Adam điều khiển núp dưới dạng nhà buôn đồ cổ, Ấn Độ là xứ của đồ cổ, Nepal còn có nhiều đồ cổ hơn. Hàng tháng, Adam đi một vòng các nước Pakistan, Siêu Kim, Bhutan và Nepal nằm trong địa bàn kiểm soát của ông ta. Do đó, sự hiện diện của Adam tại Kathmandu, dù xảy ra sau ba cái chết đầy ý nghĩa, cũng không bị tướng khẩu cầm làm khó dễ. Do tình cờ, Adam thuê phòng tại Lữ Quán Tuyết, nơi dắt 28 và phái đoàn kiếm người tuyết trú ngụ. Ông lấy phòng ở đó vì hai nguyên nhân. Khách sạn Tuyết ở gần một số mãi bán đồ cổ. Ngay tại khách sạn này, ông có một mật báo viên thân tín và đắc lực mang bí số B6. Chuyến bay chở Văn Bình từ London tới Gosa trước Adam 15 phút đồng hồ. Cho đến khi ấy, hai người chưa biết nhau. Adam chỉ nghe danh điệp viên Z28 nhưng chưa hề giáp mặt. Về phần Văn Bình, chẳng không thể nào biết gã buôn đồ cổ đạo mạo. Sách cái vali nhỏ đứng bên chàng ở quầy quan thuế tại phi trường Gosa là giám đốc trú sứ CIA và đưa là người được tiếp xúc với chàng. Lẽ ra Văn Bình đã qua khỏi hàng rào quan thuế từ lâu. Trong đám hành khách của chuyến bay London, chàng là người ra sau cùng còn sót lại. Với căn bệnh lơ đỉnh, bất cần thiên hạ, bất cần thủ tục hành chính của chàng, Văn Bình luôn vi phạm luật lệ nhà đoan mỗi lần nhập nội nước lạ. Mỗi nước có một lời lối riêng, đôi khi thật chướng. Muốn khỏi bị mời trở lên phi cơ, du khách bắt buộc phải tuân theo, cho dẫu nó khắm như hũ mắm thối mở nút. Sự phiền hà văn bình gặp tại phi trường, chung quỳ bắt nguồn từ hai tiếng, mở nút, được ghi trong cẩm nang nhà đoàn Nepal. Chàng là sâu rượu, đúng ra là sâu whisky. Đi đâu trừ khi phải hoạt động trong vùng cấm rượu, hoặc ở những nơi không có whisky, chàng cũng kè kè mấy chai. Tiếp viên phi hành đã dặn đi dặn lại hành khách. Là Nepal áp dụng phép tắc nhập cảnh khách khe, đặc biệt về khoản lưu linh, Văn Bình lại chẳng nghe gì cả. Chàng còn bận ngủ, ngủ bù vì trong những đêm ở London, chàng đã dân hiến trọn vẹn cho giai nhân. Ngủ bù vì chàng trù liệu còn nhiều đêm dâng hiến thêm cho giai nhân trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn. Vì thế, Văn Bình bị chặn lại. Thủ tục chỉ cho phép mang vào một chai, một chai độc nhất và chai rượu độc nhất này phải được mở nút đàng hoàng. Rượu đã khui, đã uống, không phải là rượu còn nguyên. Nhân viên quan thuế yêu cầu chàng bỏ lại một chai, chàng không chịu. À, không chịu thì được, mời ông quay về Luân Đôn Thương thuyết một hồi không đi đến đâu, Văn Bình bèn đề nghị uống. Đề nghị của chàng không được chấp thuận là vì không ai uống nổi một chai whisky. Dẫu chia cho mỗi người một ngụm thì tình trạng chân nam đá chân chiêu vẫn có thể xảy ra. Trật tự trong thị trấn sẽ bị xáo trộn. Chẳng thèm trả lời, Văn Bình vãn nút đưa lên miệng tu một hơi. Trong loáng mắt, chẳng tiêu thụ hết nửa chai. Mọi người đang hoang mang, thì chai whisky đã cạn rạc đến giọt cuối cùng. Văn Bình đặt bó chai không xuống bàn mỉm cười. Thế là vấn đề rắc rối được giải quyết. Sự thật, nó càng rắc rối thêm. Nhân viên phi cảng không cho phép Văn Bình ra khỏi phòng. Họ sợ chàng say rượu, làm tàng thì ít, mà sợ chàng chết bắt đắc kỳ tử thì nhiều. Thiên hạ bu đâm nghẹt khiến hành khách của chuyến bay từ tân đề Trong số đó có cả Adam phải đứng chờ, và Adam nhìn Văn Bình bằng con mắt sừng sốt, miệng âm lộng bẩm. Thằng cha này điên rồi, đẹp trai cao to như hắn mà điên, thì kể ra cũng uống. Người ta buộc Văn Bình ngồi xuống ghế, nhân viên y tế trực sẵn một bên với ống chích. Văn Bình vẫn tần khô, 5 phút trôi qua, mặt chàng không đỏ cũng không xanh như mặt các bớm nhậu khác. 10 phút trôi qua, Chàng không hề có dấu hiệu say xưa. Trái lại, miệng cười của chàng còn tươi hơn. Viên trưởng ti quan thuế lắc đầu lẻ lưỡi. Ngài là Phakia. Phakia nghĩa là thầy Pháp Ấn Độ. Có biệt tài. nuốt rắn, nuốt nhện độc. Ngậm gươm nhọn, nhai thủy tinh. Đớp lửa nằm trên mũi dao. Văn Bình trí chai whisky còn lại. Uống nữa được chứ? Viên trưởng ti hoảng hồn. Tự tay cầm chai rượu nhét vội vào cái vali há miệng của Văn Bình. Được phép nhập nội rượu mặn khỏi cần khui, đó là một ngoại lệ. Phút biểu diễn của chàng đã làm mọi người khâm phục. Giám đốc Chú xứ Adam vỗ vai Văn Bình giáng điệu thân mật. Thành thật khen ngợi ông, tôi là dân uống whisky cực phát mà chưa bao giờ dám chơi cả chai. Ông là người đầu tiên phá kỷ lục. Văn Bình vốn ghét cái lối khen ngợi bằng vỗ vai, nó có vẻ trịch thượng làm sao ấy. Chắc Adam quen với nghề làm xếp, xếp thường vỗ vai em út. Chàng quay lại, gõ một ngón tay vào xương quay săn của giám đốc trú sứ Adam. Phải, chỉ một ngón tay và là ngón út, ngón ngắn nhất, yếu nhất trong bàn tay. Chỉ một ngón tay út gõ xuống đủ làm ông giám đốc trú sứ ngũ tuần đau điếng. Ông loạn choạn đánh rơi cái vali trên tay, rồi ngã chúi vào ngực một nữ hành khách già, tóc bạc phơ. Núi của của thời ăn lịch xa xưa đã trở thành bình nguyên dẹp lép, nhão nhẹt và buồn chán. Adam gượng đứng dậy được ngay. Sự kiện này cho thấy phần nào khối xương thịt mắn mai của ông tường được nhào nát bằng công phu võ thuật, phần nữa cũng do Văn Bình gượng nhẹ, chàng chỉ muốn cho ông ta một bài họp nhập môn về môn trí công. Adam thở phù phù xin lỗi, bà khách gia mồi, ông lập bập mãi mới nói được thành tiếng với Văn Bình. Khiếp quá, ngón tay út của ông có sức mạnh như cái búa sắt. Tôi là Adam, tôi có thể biết quý danh của ông được không? Vô danh. Tôi làm nghề buôn bán đồ cầu ở Á Đông, cửa hàng của tôi ở Tân Đề Ly, chừng nào tạt qua thủ đô Ấn Độ, hân hận mời ông ghé chơi. Ông vô danh. Lối phát biểu dễ thương của Adam, đã mua chuộc được cảm tình của Z28. Chàng ngồi cùng xe với Adam về khách sát tuyết. Được hỏi một lần nữa về nghề nghiệp của chàng, chàng chỉ cái gối bằng vải bạc dài đứng hai khẩu xuống trường, bắn loại tên độc khu Tôi làm thuê cho thiên hạ, ai trả nhiều tiền thì làm, hiện nay tôi bắn thuê. Phái đoàn cần một tay thiện xạ để săn người tuyết. Trên đỉnh cao, dưỡng khí ít, săn thú rất khó. Tôi bánh khá nên họ mướn tôi. Xin lỗi câu hỏi quá tò mò. Phái đoàn thám hiểm trả ông bao nhiêu? Tôi cũng không để ý. Ông quên. Vâng, tôi có tính bốc đồng. Những khi nổi hứng, tôi có thể nhào vào đất chết không đòi một đồng xu. Đến nơi rồi ông Adam. Vợ ông trưởng đoàn đang chờ tôi ở trước sân. Văn Bình bỏ rơi Adam, khoác vai gia nhân vào bên trong lữ quán. Adam vụt hiểu nguyên nhân của bệnh quên mà chàng thanh niên vừa nói đến, đó là đàn bà đẹp. Từ phút ấy, Adam không gặp lại Văn Bình nữa, chàng biến mắt như làn khói trắng không có mặt trên phòng, không có mặt trong nhà ăn, chàng đã biến mắt với người đẹp. Giám đốc trú xứ Adam rầu thối ruột trong phòng khách sạn, vì B6, một nhân viên của Lữ Quán chuyên làm hướng đạo cho du khách ngoạn cảnh khiêm mật báo viên CIA chưa chịu đến trình diện. B6 chỉ xuất hiện sau giờ hẹn một tiếng đồng hồ. B6 lái xe cho Adam đến xem một món đồ bằng ngọc quý ở phía nam thành phố. Xe chạy được một quãng, sau khi quan sát từ phía họ mới dám bàn bạc với nhau. Adam hỏi, tại sao anh đến chậm? B6 đáp, vì nhiều lý do. Thứ nhất, ông chủ sai tôi chở một ông khách từ phi trường về, tôi không thể trái lệnh. Thứ hai, tôi chờ một tin tức quan trọng giờ chót. Có một nhóm nhân viên quốc tế tình báo sở vừa hạ cánh Sungosa cách đây một tiếng rưỡi, trong nhóm có Kiangpo. Kiangpo đặt trách khu vực Tây Nam Á trong hải ngoại hành động của tình báo sở. Chính hắn. Tôi không tin. Theo chỗ tôi biết, Kiangpo đang nghỉ dưỡng sức hàng năm tại Nam Dương. Từ Nam Dương bay về Nepal mấy hồi. Nếu đúng thế, thì tình hình sắp thay đổi quyết liệt đến nơi. Nhưng tôi vẫn không tin. Anh đã phối kỳ hiểm. Tin tức cẩn thận chưa? Rồi. Rồi. Chính xác trăm phần trăm. Chỉ trong trường hợp anh đích thân gặp Kiangpo mới có thể coi là chính xác trăm phần trăm. Thế ông nghĩ sao? Té ra anh đụng đầu hắn ở phi trường. Vâng, tôi vừa tắt máy xe thì nhìn thấy Kiangpo. Tòa đại sứ Trung Hoa mang ba chiếc Mercedes đi rước. Không khéo anh lầm. Điều này tôi cũng bảo đảm tỷ lệ trăm phần trăm. Trước khi nghe lời ông về làm việc tại khách sạn, tôi đã từng làm hướng dẫn viên du lịch ở trường bay Gosa nhãn mặt hành khách ngoại quốc. Tôi lại làm tài xế trong gần 3 tháng cho Sứ quán Trung Hoa. Khi ấy, tôi chỉ cắt Kiangpo khoảng 30 m Dẫu tôi cận thị nặng, tôi vẫn nhìn ra ngay cái bản mặt chót nhỏ. Hai trũng má sâu hắm cùng cặp lông mày chối sẻ đen xỉ, che gần nửa trán của Kiangpo. Thế thì nguy to rồi. Ông giám đốc ơi! Ông đến đây! Kiangpo cũng đến đây. Chắc chắn bên MI6, phía Ấn Độ và KGB Soviet cũng cử người đến. Tự dưng, hàng quán ở Kathmandu bán chạy. Sắp sửa có đại hội quần hùng rồi đó ăn đừng bếp xếp chuyến trước ông bảo tôi rằng nghề mình là nghề con chim kênh kênh đắn hơi có xác chết là kênh kênh rầm rộ kéo tới Tuy ông chưa nói tôi đã biết fan này ông đến đây làm gì đến vì ba cái xác chết hư nếu ăn chưa phải là cộng sự viên cật ruột của tôi thì tôi đã nghi ngờ phải tôi đến đây vì ba xác chết Kiangô đến đây cũng vì ba xác chết thế nào đã chôn cất xong chưa Về anh hippie thì tôi không rõ, dường như mai táng vội vàng ở ngoại ô thành phố. Và lại, thân thể anh ta tan tàn, xương thịt bay mỗi nơi một mảnh, còn gì nữa đâu mà chôn cất Kỹ sư Thu Lát thì khác, gia đình Thu Lát thuộc hàng quyền quý, phải chọn ngày giờ hoàng đạo mới có thể làm lễ hạ thổ được, không thể lùi xuôi. Vụ đại tá Đồng Lý Sankru còn phức tạp hơn nhiều. B6 rút thuốc lá, khịt khạn châm hút, xe hơi đang đậu dọc bờ sông. Hai người đã tới pát xu một vùng nhiều thắng tích cách trung tâm thị trấn hơn 4 cây số. Bắc là sông thánh, từ bờ xuống mặt nước có những bậc đá với những sát hu, tức là những thầy tu theo đạo tiết dục khắc khổ, thân thể gầy ngồi thiền. Với thân bằng quyến thuộc của người chết, lầm rầm khấn vái sự soạn hóa táng thi thể thành tro rồi rưới xuống sông. Bên cạnh những sát hu trần như nhộng, lại có những tốp phụ nữ thuộc đủ mọi lứa tuổi mặc cả đống quần áo từ từ bước xuống sông. Nước lên đến đâu, vén Sari lên đến đấy. Mọi người đều hân hoan vì nước sông Thánh giúp họ thay rửa hết tộc lụy trần gian. Giám đốc trú xứ Adam tỏ vẻ sốt ruột. Vụ Sankru ra sao? B6 cười ranh mẵn. Tin tức đáng đồng tiền bát gạo lắm ông ơi. Hừ, anh là cái thùng không đáy Bao nhiêu tiền đổ vào cũng thiếu. Tin tức chính thức nói Sankru chết đột ngột vì bệnh tim. Dường như một cục máu đông làm nghẽn đông mặt dẫn lên óc. Tôi đoán là Sang-cru bị ám sát, bị phe tướng khẩu cầm ám sát. Lần này vòi bao nhiêu tiền? Nói đi. Tội nghiệp, tôi đâu dám vòi. Ông cho bao nhiêu cũng được. Chỉ độ 5600 thôi. Trời ơi, những 5-600 đô la? Ban kế toán trung ương phàn nàn về ăn hơi nhiều. Nhưng thôi, đồng ý, tôi trả thêm 500. Nói đi, còn nghe răng cười gì nữa, tôi lại vặn gãy hết mấy cái răng cửa bây giờ. Mất răng cửa hết làm ăn với người đẹp, như vậy thà chết sướng hơn. Nói ngay đi, khổ quá. Vâng, tôi xin nói. Như ông đã rõ, tôi có sự liên hệ với gia đình của đại tá Sanru Tướng khẩu cầm đề nghị quản Sankru tại phủ thủ tướng để làm lễ quốc táng, xong bà vợ từ chối. Là vì quan tại đó thì bà không được tự do yêu cầu luật y giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân. Bà viết cớ đại tá Sankru không ưa sự rầm rộ, và bà đã chờ xác ông chồng về tư dinh. Cuộc mổ xé sau đó cho biết Sankru đã bị ám sát bằng nọc rắn. Một mũi kim rất nhỏ đâm vào mông làm sang cu thiệp nặng tức khắc. Chất độc này gồm nhiều loại nọc rắn nguy hiểm hợp lại. Trong đó có nọc rắn Sonoran, nọc rắn Elapin và nọc rắn Gabun. Riêng một nọc Sonoran đủ đã giết người huống hồ cả ba. Tướng khẩu cầm có một trại nuôi rắn độc ở gần đây, dường như bên kia sông. Giám đốc trú sứ Adam Bần Thần nhìn sang bên kia bờ sông Thánh Bagmaty. Dòng sông Lạ Lùng này bắt nguồn từ vùng núi cao hiểm trở, dọc biên giới bất khả xâm phạm Tây Tạng, luôn luôn ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Tục truyền, một vị La Hán, môn đệ của Đức Phật giảng đạo ngày xưa trên sông, dẫn dắt được không biết bao nhiêu vạn người ra khỏi bến mê. Các tín đồ nhớ ơn, bèn chung sức xây một ngôi chùa hùng vĩ, tạc tượng Phật trong núi đá và trồng một rừng cây bồ đề. Ngôi chùa đã đổ nát, nhưng không khí thiêng liêng vẫn còn pháng phất cây lá ở nơi đây um tùm đến nỗi che kín cả dòng sông. Xa xa hai bên bờ sông là núi đá với hàng chục thạch động bí mật, những người tu tiên tham thiền ở đó, hoàn toàn lãng xa trần tục Bên này sông lại đầy những quyến rũ trần tục. Đây là những miếu thờ ẩn giáo, treo lơ lửng những thiếu phụ không con thường tới để xin con cầu tự và đây là ngôi đền lịch sử trong vùng, nơi thờ thần ái tình Sita với for tự ông bò đực khổng lồ nạm vàng. Hàng năm có lễ hội tân bừng, thiện Nam tín nữ khắp nơi kéo về nườm nượp. Nepal là như vậy, một xã hội đầy tương phản, lẫn lộn với phàm thánh thiện, cận kề với những đòn phép lưu manh nhất. Bị đâm kim có nọc rắn, Sonoran, Elapin và Gabun thì con bạch tượng nặng mấy tạ cũng chết không kịp ngáp. Giám đốc Adam không lạ gì điều đó. Ban hành động của CIA từng sử dụng nọc rắn, nọc rắn giết người bằng hai cách. Thứ nhất, làm tê liệt dây thần kinh của nạn nhân, gây ra sự hôn mê và thiệt mạng ngay tức gắt. Thứ hai, nó tiết ra một hóa chất có tác dụng làm vỡ tan bờ vắt các mạch máu nhỏ trong cơ thể để rồi máu bị đông cục, hệ thống tuần hoàn bị nghẽn. Ba nọc rắn, Sonoran, Elapin và Gabun kết hợp đặc tính làm tê liệt dây thần kinh với đặc tính làm máu bị đông cục. Tướng khẩu cầm phải dùng nọc rắn để loại trừ Sangru, Sự kiện này cho thấy con bài tay sắp được lật ngửa trên chiếu bạc. Giám đốc Adam nhìn đồng hồ tay băng khuân dây lát rồi đặt nhẹ bàn tay lên vai cộng sự viên B6. Anh làm việc với tôi đã lâu. Lần nào nhờ cậy đến ăn ăn đều giúp đỡ đắc lực. Tôi có cảm tưởng lần này là cuộc chạm trán cuối cùng. Tại sao khẩu cầm lại chờ đến lúc này mới giết sang crew? Tại sao khẩu cầm không dùng chất độc khác đỡ lộ liễu hơn nọc rắn? Vì khờ khạo đến đâu... Người nhà của Sankru cũng biết kẻ đứng sau vụ ám sát là khẩu cầm. Tôi có thể giải thích như sau. Đại tá Sankru đã nắm được bằng chứng cụ thể, sửa soạn nói toạc với đức vua, nên khẩu cầm phải ngăn chặn bằng bất cứ giá nào. Tôi cần biết nội dung và chi tiết của những bằng chứng ấy. Khám phá không phải dễ, mình phải xuất đầu lộ diện, nghĩa là địch có thể giết mình như chơi. Về phần tôi thì tôi không quan trọng. Tôi ăn lương lớn, gia đình, tôi sống tại bên Mỹ. Trung ương CIA đã trụ liệu cho tôi mọi khoản bồi thường cần thiết, nhưng còn ăn. Ông đã biết tôi chưa có vợ, một thân một mình, đói thì ăn, khát thì uống. Cô gái nào đẹp và dễ dãi thì hẹn hò vài đêm. Ông muốn gì tôi sẵn sàng làm ngay. May mắn thì công việc trót lọt, nếu bị rụng vài sợi lông cánh thì tôi vù thẳng một mặt của Ấn Độ. Còn Nhược Bằng, hy vọng là không có chuyện gì. Nhưng cũng nên nói ra để khỏi thắc mắc. Nhược Bằng họ làm thịt tôi thì tôi không ấn hận đâu. Thưa ông, đánh bạc phải có ăn có thua, làm sao thắng hoài được. Adam trèo lên xe hơi cạnh B6. Anh chở tôi về tòa đại sứ. Giờ này chắc đã có chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn. Sau đó, bắt buộc tôi phải tìm gặp bà Sanku. Sứ quán Hoa Kỳ mang vẻ mặt tấp nập hơn thường ngày. Lắm bữa nhân viên ngồi ngáp vì không có khách. Hôm nay, có phái đoàn trèo núi và một tốp hippie áo quần sạc sỡ râu tóc dài thòn đến các mandu nên xe hơi đậu thành hàng dài. Adam dắt B6 chờ bên ngoài rồi xô cửa. Mỗi lần ghé xứ quán, Adam thường lên phòng mật mã ở tuốt trên lầu. Chủ sự phòng mật mã cũng là nhân viên CIA, người chủ sự trao cho ông một bức điện dài, đoạn bước ra ngoài, để mặc ông ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, gánh đầy dụng cụ để phòng nghe lén. Adam mở máy dịch mật mã cho máy chạy với gián điệu thành thạo. Kiểu máy sắt tay này, Thường được trang bị cho những sứ quán Mỹ ít nhân viên, tọa lạc ở các quốc gia nhỏ. Sứ quán lớn thì có máy dịch mật mã IBM tối tân hơn nhiều. Tuy nhiên, máy dịch sát tay cũng rất nhanh và lẹ. Nó dịch nhanh hơn người gấp trăm lần, lại luôn luôn chính xác, không bị lầm lẫn như người. Vạn nhất nó gặp trục trặc thì sẽ có đèn đó tự động báo hiệu để kịp thời điều chỉnh. Bức điện được dịch sang thường ngữ từ khe máy từ từ chạy ra. Dịch đến đâu? Adam đọc ngay đến đấy, đọc hết, ông toát mồ hôi đầy mình, mặc dù căn phòng được điều hòa khí hậu. Bức điện do CIA trung ương gửi tới, nó gồm nhiều đoạn quan trọng, đoạn cuối quan trọng nhất, đại để như sau. Đọc xong bức điện này, anh phải làm ngay hai việc. Thứ nhất, đến khách sạn Tuyết, tiếp xúc với người thợ săn của phái đoàn thám hiểm người Tuyết từ London tới, hiện đang ngụ tại đó, tên là Néti. Phái đoàn chỉ có hai thợ săn, một Âu, một Á, Néti là người Á nên anh khỏi sợ lầm. Sự thật, Nê là đại tá Văn Bình, giác 28. Anh đưa cho Nê một đoạn mật điện đứng kèm, đó là chỉ thị của ông Hoàng gửi cho Z 28. Ngoài giác 28 và ông Hoàng ra, không ai được hiểu chỉ thị ấy. Tiếp xúc xong với giác 28, anh hãy chuyển giao toàn bộ điệp vụ Hoa Sen cho giác 28. Rồi anh phải rời Katmandu ngay lập tức. Nhắc lại, ngay lập tức, lý do vai trò của anh có thể đã bị lộ. Bàn tay giám đốc trú xứ Adam run phần phật như bàn tay người mắc bệnh kinh phong. Té ra ông đã bị lộ. Bị lộ từ khi nào? Nếu bị lộ trước khi ông đáp xuống Kathmandu, thì tất ông đã bị bọn mật vụ bám sát từ trường bay. Mạng sống của ông không hơn gì mạng sống con cá nằm trốc thớt, chỉ chờ lưỡi dao hóa kiếp của đầu bếp phọc xuống. Nhưng tại sao lại bị lộ? Viên chủ sự phòng mật mã đang huyết xáo và trở vào. Xong chưa? Adam không đáp. Lòng ông đang bấn loạn. Viên chủ sự nhìn thấy da mặt tái xanh và bàn tay run rảy của ông nên kinh ngạc hỏi tiếp. ăn bị mệt sao? Adam nói. Không. Phiền ăn nhìn xuống đường xem có chiếc xe Subaru của Nhật sơn màu vàng do một người đàn ông bán sứ lái. Còn đậu Kế cổng của tòa đại sứ không? Viên chủ sự liếc qua rèm cửa sổ. Vẫn còn. Nhưng... Nhưng thế nào? Viên chủ sự vừa nhìn thấy một chiếc xe díp từ bên kia đường chạy tới. Trên xe díp có ít nhất là hai người, người ngồi gần tài xế thòng tay ra ngoài ném một vật gì đó, đen đen vào xe Subaru của B6. Vật đen đen này là chất nổ. Chiếc Subaru bé nhỏ nhảy trồm từ dưới đường lên trên lề, quay tròn một vòng trước khi đổ nghiêng sang một bên, kiếng sắt và plastic bay hỗn loạn tứ phía. Khi giám đốc trú sứ Adam ra đến cửa sổ thì lửa đã bốc cháy dưới đường. B-6 bị hất văng ra khỏi xe nằm co quắp giữa đường. Tuy không nhìn thấy rõ mặt B-6, Adam vẫn biết rằng hắn đã chết. Điệp vụ Hoa Sen chưa khởi đầu mà đã có tới 4 người chết. Gã hippie đặc phái viên của CIA, Thu Lát, người móc nối với CIA, đại tá ngự tiền văn phòng Sanku, thượng cấp của Thu Lát, rồi đến B-6 mật báo viên của CIA. Cả 4 người đều ít nhiều liên hệ với tình báo Mỹ. Giám đốc Adam đau nhói nơi ngực Người chết thứ năm ở Katmandu Chắc chắn sẽ là ông Mặt ông săn lên Tay ông run hơn lên Đột nhiên ông bỗng cảm thấy khó thở Ông ngã nhào xuống đất Quý vị vừa lắng nghe Chương thứ 3 của cuốn sách Nepal Điệp Phụ Hacet Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới